Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi thường cho dù hắn là ai hay hắn có nhiều tiền hơn so với tiểu gia cũng không thể sai tiểu gia đi như vậy. Nhưng bây giờ không đáp ứng không được. Sở Trạm Đông người này vô cùng nhạm hiểm có thủ tất báo hắn cũng không muốn bởi vì một câu mà khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng điều đặc biệt đều là do nụ cười rực rỡ trên tiệt kia. Nếu không phải bởi vì cô hắn sẽ dưỡng thành cái thói này sao? Cô gái đáng chết Đời trước không biết có phải hắn đã đào xuống thân mộ tổ tiên nhà cô hay không, sao đời này cô lại biến thành sao chổi, chuyên môn đến làm khắc tinh của hắn đây? Từ nhỏ đến lớn, bởi vì cô mà bản thân hắn đã phải ăn bao nhiêu khổ, lại nói tiếp theo, đều là nước mắt được không? Cử ngồi lề bĩu môi, cầm lấy chiếc chìa khóa trên bàn, đi đến bãi đỗ xe ngầm. Sở Trạm Đông dựa vào cửa xe đang hút thuốc lá, hắn vốn không phải là người nghiện thuốc, bình thường nhiều tới sẽ hút hai cây, nhưng lúc này là 1, 2, 3, 10 cây Cơ ngô lê tắc lưỡi Hỏi thế gian tình là gì Hàn tử tây đã đến phiên bạo sở chạm đông Tạ ác rồi Không phải là chút máu sao Về phần cậu, cậu đừng nói với tôi Là cậu đã thực sự yêu cô ta rồi đây nhé Sở chạm đông nhìn chầm chầm cơ ngô lê Giống như không nghe thấy lời hắn trêu trọc Ánh mắt rất kỳ quái Cơ ngô lê ở phía trước mắt hắn Phất phất tay Cậu nhìn cái gì chứ Cô ấy đâu Mới vừa còn mây trôi nước chảy, không nóng không lạnh lên tiếng, thế nhưng bây giờ khan khan, giống như bị hạt cát mài qua. "Ai? Cô Ngô Lê bị hỏi đến sững sốt, ngoại sư chư chưa quá xe, cậu con muốn tôi mang theo người nào sao?" Hàn Tử Tây, Sở Trọng Đông cắn răng giải thích rõ, "Cô Ngô Lê trừng mắt, "Cô ta không ở trong xe sao?" Hàn Tử Tây không thấy, Sở Trọng Đông xoay người không để ý hắn. Cô Ngô Lê nói, "Ồ, Có muốn hay không, gọi điện thoại cái gì, hỏi một chút ở đâu, điều như vậy nhất định xảy ra chuyện đây. Sở Trạm Đông bước chân dừng ngừng, một con chó mà thôi, chết không có gì là đáng tiếc. Cơ Ngô Lê không biết nói gì. Cố Tử Mạch một mực cung kính đứng ở Sở Trạm Đông trước mặt, thiếu gia, Hàn Tử Tây không có ở đây, chú ý hại chỗ đó. Từ Lộ cầm lấy cây nhíp, sửa vết thương trên cánh tay của cô gái sắc mặt trắng bệch, khổng nhục nhích nằm ở đằng kia. Trọc lòng tràn đầy tức giận, đến cùng là cô bé này, trọc phải vị thân thiết nào? Người đàn ông mang rể tây đứng bên cạnh nghe vậy, nhỏ giọng hỏi thăm, cô ấy có sao không? Tư Lộ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, mặt đen như than. Sao với trang gì, đã bảo thuốc thì thôi đi, lại còn ra tay ác như vậy, thật may là gặp được em, cũng thật may là không có cắt đứt tĩnh mạch, nếu không cánh tay này liền phế đi. Bất quá cô gái nhỏ này cũng rất không tầm thường, trên người không có dấu vết bị hành hạ qua, trong miệng vết thương Con phải chịu dược tính phá hoại Về thường hai bên cũng không nhẹ Cho dù là đàn ông, phỏng trừng cũng không chịu được Âu Dương Lâm không nói đúng sai Em đã báo án Ngày mai em phải đi công tác Trước khi cảnh sát tìm được người nhà của cô ấy Phiên chị chăm sóc cô ấy vài ngày Từ lộ trường mắt nhìn hắn Em nói cái gì vậy? Chẳng lẽ chị của em là người tốt sao? Đừng quên, chị cũng là hội lý cứu người đấy Âu Dương Lâm cười cười Vâng, chị họ của em là người tốt Từ lộ hừ nhẹ Em bán rẻ tiếng cười của mình có thể đáng xấu hổ hay không? Em nói xem, em là một người đàn ông mà càng ngày chỉ biết tươi cười. Tại sao không lạnh lùn được một chút? Khó trách cái đám tổm tép của Âu Dương ra, không có em ra gì. Em đúng là một quả hồng mềm. Nếu muốn, chị chỉ cần bóc quả hồng mềm như em, hai cái, cũng không có việc gì. Em có biết một người đàn ông chân chính là phải cua ngạo không? Chị họ, bọn họ đều là người nhà của em. Chị mong bọn họ trước mặt em vậy, không sợ em tức giận sao? Âu Dương Lâm nhíu mày giả vờ tức giận. Từ Lộ xem thường, quăng tròn hai chữ: "Hết thuốc chữa." Tức giận nói: "Ngươi nhà cái gì? Chị nói em đã nhiều năm như vậy, sao lại còn chưa sửa được cái tật xấu tự mình đa tình này đây? Em xem, bọn họ như người nhà, em có hỏi xem người ta có chịu hay không chưa?" Nói đến cậu em họ này, lửa giận của Từ Lộ liền bốc lên đỉnh đầu. "Cậu em họ này của cô, cái gì cũng tốt, dáng người chuẩn, gương mặt đẹp, chỉ có một cái không tốt, đó là tính tình quá tốt." Một người đàn ông có tính tình tốt như vậy để làm gì? Bị người cười nhạo, bị người gạt bỏ, bị người khi dễ, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không tức giận. Cô thật rất muốn nhìn thấy, đến cùng là có chuyện gì mới có thể đụng vào danh dự cuối cùng của hắn, làm hắn giống như một nam tử hán bộc phát một lần. Bất quá điều kiện đầu tiên là hắn phải có danh dự cuối cùng mới được. Nhưng mà đối với hắn mà nói, danh dự cuối cùng có thể nói là một thứ xa vời. Từ lộ khoát khoát tay Thôi, em đi trước đi, không phải ngày mai còn có việc làm sao, vội vàng kiếm tiền cho đám tôm tép đó đi. Chị không tên em, còn phải mày mượn vết thương trên cánh tay này nữa. Âu Dương Lâm đi ra khỏi phòng khám của Từ Lộ, bước lên chiếc Porsche đen đang đậu ven đường, chiếc xe chậm chậm lăn bánh trên con đường yên tĩnh không người. Khoảng chừng 10 phút sau, Âu Dương Lâm lấy điện thoại ra, bấm một dãy số gọi đi. Đối phương bắt máy rất nhanh, giống như đang chờ hắn liên lạc. Như thế nào? Thanh âm của Âu Dương Di vô cùng lạnh lùng, còn xen lẫn sự khinh thường, nhưng Âu Dương Lâm vẫn rất lễ phép trả lời. "Chị, em đã đưa chị từ lộ đến, mặc dù vết thương của cô ấy nghiêm trọng, nhưng cũng may đã không có gì đáng ngại." "Được, vậy kế tiếp em hãy tiếp cận cô ta." Dừng một chút, Âu Dương Di lại nói, "Đừng làm cho chị thất vọng." Lúc cô chuẩn bị cắt đứt liên lạc thì Âu Dương Lâm lại gọi, "Chị?" "Âu Dương Lâm, đừng nói với chị là em không muốn làm." ngư khí của Âu Dương Di tràn ngập mùi vị uy hiếp. Nói như vậy là em không muốn có vật kia rồi. "Chị Hàn Tử Tây," trong lòng Âu Dương Lâm tràn ngập cảm xúc không đành lòng, ngữ điệu mang theo yêu thương vô bờ, "em cảm thấy cô ấy không đủ để uy hiếp Sở Triạm Đông, vẫn là A Lâm." Âu Dương Di nhanh chóng thay đổi thái độ, "Kỳ thật ta làm như vậy cũng không phải chỉ riêng gì mình, đừng nói là chị không qua tâm em, nhưng chuyện em thích Hàn Tử Tây, em dám phủ nhận không?" em... Âu Dương Lâm muốn nói lại thôi, điều này cũng đủ để giải thích rõ mọi chuyện. À Lâm, ngứa điệu của Âu Dương Di lại mềm xuống một lần nữa. Đêm nay, em cũng tận mắt nhìn thấy chuyện Hàn Tử Tây gặp phải. Không dối gạt em, đây không phải là tình trạng thảm nhất mà cô ấy lâm vào. Đã từng có một lần, cô ấy bị sở trạm đông hành hạ đến hôn mê hơn nửa tháng. Theo tin tức có thể tin cậy, sở trạm đông muốn Hàn Tử Tây sinh con cho hắn. Về phần nguyên nhân là gì, chị con đang điều tra. Hay từ đối với một người phụ nữ mà nói, cô ý nghĩa như thế nào? Em có thể hiểu rõ từ trên người của mẹ. Một khi người phụ nữ có một đứa con thì khúc mắc của Hàn Tử Tây cùng Sở Trạm Đông e rằng cả đời này cũng đừng nghĩ làm rõ ràng được. Chuyện này ai cũng có thể thay chị làm được, chỉ cần có tiền, chị còn sợ tìm không được người sao? Tại sao phải tìm em? Cái này chị cũng không cần nói thêm nữa. Nói nhiều hơn, ngược lại thành ra mồm cái láo. Những chuyện chị nói chỉ có như vậy. Cơ hội chỉ có một lần, sau khi thành công không chỉ tìm được di vật của mẹ em mà em còn có thể cùng người con gái em yêu ở bên cạnh nhau. Có đạt được những điều này hay không thì chỉ có thể dựa vào sự lựa chọn của em mà thôi. Sau khi Hàn Tử Tây tỉnh lại, nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh xa lạ, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Đây là nơi nào? Cô dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng trên hai cánh tay lại đều truyền đến từng trận đau đớn. Vết thương trên tay trái do tự bản thân cô gây nên đã được quấn vài băng cẩn thận, trên mu bàn tay phải buộc kim tiêm truyền dịch. Hàn Tử Tây tháo kim tiêm ra, nhưng khi cô vừa động liền đụng phải miệng vết thương. "Ôi trời ơi, ba nội của tôi ơi, có phải cậu muốn trở thành người tàn phế hay không?" Từ Lộ bừng chợt nước rửa mặt vào, mới vừa đẩy cửa ra đã bị hành động của Hàn Tử Tây dọa, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Vội vàng đặt chậu nước rửa mặt tùy ý ở trên ghế dựa cạnh giường, từ tủ đầu giường lấy ra bông y tế cùng một lọ rượu sát trùng. Nhanh chóng ấn chắc vào lỗ kim trên tay cô, tay phải thấm ra chút máu tươi, cô lại dùng tay kia cầm lấy cánh tay trái của cô cẩn thận kiểm tra. Băng gạc vẫn màu trắng, không có dấu hiệu bị nhuốm máu đỏ, Tử Lộ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trợn mắt hung hăng nhìn Hàn Tử Tây một cái. Cô đã tỉnh lại, tại sao không gọi người đến? Cô có biết cô cái lỗ số như vậy sẽ chạm đến miệng vết thương, cô có nghĩ muốn con cánh tay không? Cô gái này thật là hung dữ, đây là ấn tượng đầu tiên của Hàn Tử Tây đối với Tử Lộ. Cô ấy có một bộ dạng yếu đuối như Lâm Đại Ngọc, nhưng là tính tình từ lộ quá tứ mạo, khá giống người thời xưa, mặt trái xoan tiêu chuẩn, mày liễu, mắt hạnh, nếu mà cổ trang chính là mỹ nữ cổ đại tiêu chuẩn. Hàn Tử Tây mấp máy môi, mở miệng, là là mới phát ra âm thanh, sắc mặt của cô liền thay đổi, miệng đau như muốn nát ra, đừng nói đến trò chuyện, chỉ há mồm thôi cũng khó khăn. Cô có phải hay không? Muốn hỏi, tôi là người đã cứu cô? Từ Lộ một lần nữa giúp cô chậm chậm điều chỉnh lại tần số truyền dịch, Hàn Tử Tây gật đầu nhẹ. "Không phải là tôi, là một anh chàng rất đẹp trai." Từ Lộ mập mờ nháy mắt với cô, "Nếu như cô muốn tỏ lòng biết ơn, tôi cảm thấy cô cần phải lấy thân báo đáp." Từ Lộ sơ sơ cằm, quan sát cẩn thận Hàn Tử Hi, sau khi giống như là rất hài lòng, tự đã gật đầu. Nhìn kỹ, hai người sắc thịt rất có tương lai làm vợ chồng. "Cậu em họ ngốc kia của cô đều lớn như vậy à?" một người bạn gái còn không có, cô bé này mặc dù lai lịch không rõ ràng lắm, nhưng đờ lại ánh mắt nhìn người của cô, không tôi. Từ Lộ tắc tắc cười một tiếng, thu lại tinh quang ở đáy mắt, vắt khăn mặt nóng trong chỗ rửa mặt đặt trên đầu giường. Mỹ nữ, cô mới ra rất nhiều mồ hôi, để tôi giúp cô lông người. Hàn Tử Tây vừa mới cử động, Từ Lộ liền bắn tới một ánh mắt như dao cắt. Đừng động đậy, đều là con gái, cô về tôi là đồng dạng không ít, thẹn thùng cái quỷ gì? Cứ như vậy, Từ Lộ đem y phục Hàn Tử Tây cởi bỏ, nhưng lúc Từ Lộ đi vào cũng không có đóng cửa, lại không ngờ bỗng nhiên xuất hiện một người cao giáo anh tuấn xuất hiện ở trước cửa. Bất ngờ như vậy, rồi lại vừa vặn như vậy, Hàn Tử Tây bị Âu Dương Lâm không phải cố ý xem sạch bách, mặc dù nàng còn mặc áo ngực, thời gian tĩnh trí, hai mặt nhìn nhau, một cái ngây ngốc, một cái mộng, hai người vẻ mặt chợt cười từ từ lộ ra. Thiên định viên phấn, hai người phục hồi tinh thần lại Âu Dương Lâm lập tức quay lưng đi, giọng nói dồn dập: "Thẹn thùng." Hàn Từ Tây cũng là dùng vết thương chồng chất cánh tay trái, vùng rớt từ lộ tay, kéo qua chân mềm phủ ở chính mình, vừa rồi sở dĩ nhất thời không kịp phản ứng là vì con là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Bị Sở Trạm Đông, bên ngoài nam nhân xem sạch bách, luôn luôn hỉ nộ không lộ ra, mặt đỏ dần, không phải là ngượng ngùng là phẫn uất. Đối với đột nhiên xông vào nam nhân, còn có tử lộ, lửa giận cho nghẹn. Đặc biệt là từ lộ Phản ứng đầu tiên không phải là thay nàng tre Mà là lên tiếng chế nhạo cười to Hàn từ Tây còn là lần đầu tiên gặp Não đường như nghiêm trọng về như thế Hàn từ Tây đỏ mặt Từ lộ đương nhiên cho rằng là xấu hổ Vỗ vỗ vai của nàng À nà mỹ nữ xem bạch sách người Không là người khác Người tương lai lão công dù sao sống muộn Cũng nhìn thấy coi như nói chuyện luyện tập Không cần thẹn thung Về phần ta coi như ta không tồn tại chính là tính tỉnh lẻ tốt gặp lại lũ nữ tử nhân như vậy, phòng đoán đều dù sao Hàn Tử Tây là thật có điểm, nếu như bây giờ có thể xuống đất, cô tuyệt đối bạc hàng hai bên thỏa thuận xong, 1 phút cũng không nghĩ đến lại. Mặc dù bọn họ đã cứu mình, chính mình như vậy tâm lý rất không đạo đức, nhưng là giống như thật không có biện pháp khác. Bất quá, tầm mắt chuyển tới, đàm nhiệm đối với nam nhân của mình trên người, Hàn Tử Tây hơi hơi nhíu mày thầm nghĩ, chính là cái người này cứu chính mình. Như thế nào cứu, lại lỡ này nơi nào cứu được. Đêm mắt tối tăm sệt qua, Hàn Tử Tây gian nan mở miệng. Giới vị trước dày đặc, "Cảm ơn anh đã lâu bất quá là mấy chữ." Hàn Tử Tây cơ hồ dùng hết tất cả sức lực, trên trán lớn như hạt đậu mồ hôi lập tức toát ra. Âu Dương Lâm còn không dám xoay người, nhẹ nhàng lắc đầu. "Không cần khách khí, trên đường cái có người đổ trước mặt tôi, tin tưởng đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không thấy chết mà không cứu." Thiện tay mà thôi mà thôi Không muốn để ý Đồ ở trước ngoặt hắn là thế này phải không Cẩn thận tìm kiếm chi nhớ Lại là thế nào đều không nhớ nổi Có quan hệ mình là như thế nào rời đi Chi nhớ mị hoặc Cuối cùng chi nhớ kia chỉ có kiên quyết Mà đi bóng lưng Nhớ tới sở chạm đông Han từ tay còn mắt sắc khẽ biến Nhưng là thoáng qua rồi biến mất Lại muốn mở miệng, lại bị từ lộ ngăn cản Cô miệng không đau Từ lộ biểu môi Có muốn hay không như vậy, ân ái, muốn nói chuyện yêu đương, chờ cô ngậm miệng tốt, lưu loát cũng không muộn. Xem trên đầu cô mồ hôi, lại nói vài lời, phòng đoán đơn lấy cũng có thể từ hoa. Nữ nhân này cho rằng con cung trong cơ thể thuốc kia không có giải, lúc đông dạng không biết đâu. Không thể không nói, tự lộ xác thực là thích Hàn Tử Tây, chỉ là phần kia kiên cương liền không phải là bình thường, vì vậy người có thể so sánh, huống chi cô không chỉ có kiên cương, còn có Nói như thế nào đây? Từ lộ nhất thời cũng không biết phải hình dung thế nào. Khí trang? Đúng, cao ngạo mà lạnh lùng. Đó ấy là tính dễ dàng, đen bu, biểu đệ mềm nằm sấp. Nếu như hai người thật thành, ở Âu Dương ra cô tuyệt đối có thể trợ giúp biểu đệ đối phó đám kia ăn thịt người, không quá nhái mắt. Bất quá, từ lộ giắt lấy Âu Dương Lâm, chuyển qua thân thể hắn hỏi. Anh không phải là ra khỏi kén, như thế nào không đi? Chẳng lẽ là sợ hãi em chưa cố không tốt vợ của anh? Hàn Tử Tây không nói, Âu Dương Lâm không nói, Tử Lộ là không tiến nhiệm, Hàn Tử Tây xem như là đã được lĩnh giáo qua. Vốn là cô và Âu Dương Lâm có mối quan hệ rất thuần khiết so với trước, tình khiết còn muốn thuần khiết hơn, nhưng ngày này cô nghe đồn bị bạn nên có ác cảm với hắn, trong phòng khám những người kia bây giờ cứ như vậy, gọi cô là Hàn Tử Tây. Chị gái Tử Lộ và người giúp việc hỏi cô, "Âu Dương phu nhân, cơm trưa người muốn ăn món gì?" "Âu Dương phu nhân, ba nữ quản gia, vệ sĩ" thậm chí còn có cả những người bệnh cũ mà ngay cả những người quen dọn vệ sinh đều xưng hô với cô như thế. Cô hết sức để giải thích mình không phải là Âu Dương phu nhân gì đó, nhưng Từ Lộ trực tiếp nắm vào câu. Bây giờ chưa phải là Âu Dương phu nhân, nhưng phỏng muốn gì cũng phải thôi. Từ Lộ tự quyết định chung đụng cũng đã được vài ngày, Hàn Tử Tây vẫn là không có cách nào thích ứng được. Âu Dương Lâm đã sớm nhìn ra sắc mặt Hàn Tử Tây không tốt lắm, thời lúc trong phòng chỉ còn lại hai người thì nói lời xin lỗi với cô. Xin lỗi, chị họ tôi tính tình hơi hướng ngoại Nhưng cũng không phải là người xấu Chỉ là chị ấy thích nói rất một chút Tôi thấy được chị ấy là thật lòng thích cô Xem cô như người thân, người bạn bình thường mà đối đải Cho nên mới quá mức như vậy Nếu như cô cảm thấy có chỗ nào không thoải mái Vậy tôi theo mặt chị ấy nhận lỗi với cô Lệ phép, nhỏ nhã Lại còn là ân nhân cứu mạng của mình Hàn tử tây còn có thể nói cái gì Hàn tử tây bím môi Âu dương tiên sinh nói quá Tôi biết rõ, bác sĩ Tư cũng không có khí gì, chỉ là tôi khả năng giao tiếp trong cuộc sống của tôi không tốt cho lắm, tôi cũng có chút không quen thôi. Đúng vậy, tôi thấy được cô là một người xấu hổ nội, mà với chị họ tôi chỉ có biết sơ sơ, quả thật làm cho người ta có chùn, không chịu nổi. Hắn đứng bên cửa sổ, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn, làm cho hắn giống như có một tầng hào quang chói mắt, mà A cứ nhìn hắn an tĩnh đứng như vậy nụ cười ôn nhuận với lúm đồng tiền trên má, làm tan chảy Hàn Tử Tây cũng có chút thất thần. Hắn cùng Sở Trạm Đông, ngoại sư ngoại hình đồng dạng tuấn dật, khí chất vương giả xuất sắc trên người, nhưng lại là dòng đáy suối, quen thổi ngược. Hắn cười làm cho người ta cảm thấy thoải mái, giống như hoa sen cao quý gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn vậy. Đây là dùng để hình dung người phụ nữ, nhưng giờ phút này Hàn Tử Tây cảm thấy dùng nói trên người đàn ông này là thích hợp nhất. Sở Trạm Đông cũng thường xuyên cười, nhưng nụ cười ấy lại chưa bao giờ đạt đến đáy mắt mà nó âm trầm, làm cho người ta có cảm giác như hắn là ác ma tới từ địa ngục vậy. Hàn Tử Tây cũng không biết tại sao mình lại đem hai người bọn họ đem ra so sánh với nhau, thậm chí trong nội tâm còn có một tia mong chờ hoang đường, hy vọng Sở Trạm Đông cũng có thể như hắn ôn nhuận như ngọc. Hàn Tử Tây có cảm giác mình thật sự điên rồi, vì cái gì mà đến bây giờ cô vẫn không thể đem hắn từ trong lòng cô vứt ra ngoài, nhổ cò tận gốc. Đúng vậy, cô hạ nói đúng, cô yêu sợ chậm đông, nhưng nó bắt đầu từ khi nào, đã lún sâu đến thế, chính bản thân cô cũng không biết rõ. Cái loại cảm giác này, cô lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng như vậy, còn thường rằng trái tim có thật xấu nữa. Chỉ biết là khi hắn cùng những người khác phái thân cận, thì cô sẽ đau lòng càng ngay càng nhiều, thậm chí có một lần một cô bé hôn hắn một tí, cô lại cảm thấy mình hít thở không thông. Giống như trong lúc vô hình có một bàn tay ai đó giữ chặt cái cổ của cô, làm cho cô đến cả hồ hấp cũng thấy khó khăn. Đánh thức cô là sở bích đình. Khi đó cô đang cùng... Nhớ tới người nọ, hàn tứ tây lại mạnh mẽ chay ngược lại, sang mặt tá nhợt. Âu dường lầm thế thế, vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi thăm. Hàn tiểu thư, cô bị làm sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu sao? Hàn tứ tây một phát bắt được cánh tay của hắn. Nước, thanh âm của cô yếu ớt nhỏ như tiếng rủi mũi kêu. Cố Dương Lâm không nghe rõ được cô nói cái gì, nên hơi nghiêng người, đem lỗ tai tiến lại bên mũi cô, nhưng đúng lúc này, cửa mở ra. Một màn này vốn là rất bình thường, nhưng khi vào trong mắt người đang đứng ngoài cửa, lại thành một đôi gian phù dâm phụ không biết xấu hổ. Có phải ba ngày nay cô đều ở cùng một chỗ với người đàn ông này hay không? Khi nghĩ tới khả năng này, rất có thể xảy ra, hay trong mắt Sở Trạm Đông trở nên âm trầm vô cùng, khẽ hít lại Sương lại mắt hiện lên vẻ sơ sắc tiêu điều nhưng rất nhanh đã biến mất, nhất là khi Hàn đứng ở đây đã được một lúc, thế nhưng hai người kia cũng không hề phát hiện, vẫn còn thân mật đút nước cho nhau uống. Hàn Tử Tây, gần đây đúng là cô làm tôi phải rửa mắt mà nhìn. Lần đầu tiên Hàn Tử Tây không có lập tức cảm giác được sự tồn tại của Sơ Trạm Đông, bởi vì suy nghĩ của cô vẫn còn chìm đắm trong quá khứ. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy nhưng cô vẫn không thể nào quên được, làm sao cô có thể quên được? bởi vì đó chính là một mạng người có ngay thẳng nhiều hơn nữa tuy bởi vì của ấy chết trẻ đừng nói là 13 năm cho dù là 30 năm thậm chí cả đời này cái tội này bọn cô cũng không thể nào gánh hết được người nọ đối với sở bích đình rất quan trọng cơ hồ không ai sánh bằng cho nên sở bích đình hận cô chính là điều đương nhiên thật ra trước khi chuyện đó xảy ra coi như là khi đối mặt sở bích đình cô cũng có thể chỉ cần không quá mức quan tâm nhưng hiện nay giữa hai người họ có loại phản ứng lớn như vậy là vì nhưng điều làm cô không biết nên làm gì, đó là khuôn mặt của Âu Dương Lâm cùng người nọ thật sự rất giống nhau. Hàn Tử Tây bình tĩnh ngước mắt lên nhìn Sê Âu Dương Lâm, không tự chủ được, hốc mắt của cô lại hơi nóng, cánh tay bất giác nâng lên, đưa đến gần gương mặt của Âu Dương Lâm, lẩm bẩm nói: "Anh Khuynh." Sở Triển Đông còn chưa kịp phản ứng thì một thanh âm của đồ vật rơi xuống đã vang lên từ phía sau lưng hắn. Một đồ vật vừa rơi xuống, mùi thơm của cánh gà lan ra, Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, không thể trách Tử Lộ ngạc nhiên, thật sự là diễn biến này có phải quá nhanh hay không. Một giây đồng hồ trước cô còn đang suy nghĩ làm cách nào để hai người trở nên thân cận hơn, vậy mà bất quá cô chính là đi bưng một chén canh gà đến, tại sao xưng hô của hai người lại trở nên thân mật như vậy? Đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết chuyện sao? Hay vẫn phải nói, thật ra lúc trước hai người lạnh nhạt đều là giả bộ thẹn thùng. Càng nghĩ càng có thể Nếu không làm sao thừa dịp không quấy ở đây, ngay cả cách xưng hô thân mật cũng đều gọi rồi. Không đúng, trong này vẫn có người. Vị đại ôn thần đứng ngoài cửa này không phải cũng là người sao? Hai người Hàn Tử Tây cùng Âu Dương Lâm nghe thấy tiếng động cũng phục hồi lại tinh thần, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, nhưng khi nhìn thấy Sở Trạm Đông đã đứng đó không biết từ lúc nào, ngay cả chân mày hay khóe mắt đều mang theo ý cười thì hai con mắt sắc sảo của Hàn Tử Tây lại rất thản nhiên trầm xuống. Mặc dù Sở Trạm Đông đang cười, nhưng có lẽ là từ đầu đến chân của hắn đều mặc một cái đen, cho nên khi Tử Lộ đi ngang qua người hắn để vào bên trong, cảm nhận được khí thế của hắn, làm cô không nhịn được dùng mình một cái. Người đàn ông này không phải là Sở thiếu đại danh đại đỉnh sao? Tại sao một nhân vật lớn như vậy lại đột nhiên xuất hiện ở ngôi nhà nhỏ của cô? Hay là vì Hàn Tử Tây? Rõ ràng chính là đáp án này, nếu không người này thân là Sở thiếu gia cũng sẽ không ăn no rảnh rỗi toàn bộ đến ngôi nhà nhỏ này của cô. Rõ ràng có thể làm cho Sở Thiếu đến tận nơi đây thì rốt cuộc quan hệ giữa bọn họ là như thế nào? Đại boss và nhân viên, bạn bè nam nữ bình thường hay là kim chủ và tử nhân? Tuyệt đối không thể nào là vợ chồng. Sở Thiếu chính là người đứng đầu của Ngũ Thiếu, giá trị có thể lấy kim cương để tính. Bất luận là quan hệ gì đều không thể nào vui mừng được, bởi vì cô nhìn ra được cậu em họ của cô Thật sự đã có loại tình cảm kia đối với Hàn Tử Tây. Vì Hàn Tử Tây mà ngay cả chuyến đi công tác quan trọng kia cũng không đi, mỗi ngày không có chuyện gì làm đều chạy tới đây chăm sóc, cái này không phải là yêu thì là cái gì? Đúng là, đúng là đường đường nhảy ra tới vị này Trình Giảo Kim cũng quá là xui xẻo rồi. Sự nghiệp chinh phục người đẹp của em họ cô không phải sẽ như trên đống lửa sao? Bốn mắt nhìn nhau, tuy nhiên cũng không có ai mở miệng, ánh mắt hai người lưu chuyển U Quang lóe lên, Từ Lộ vừa mới chuẩn bị mở miệng lại bị Sở Trạm Đông đọt trước. Hai tay hắn đút vào túi quần, giống như cười mà không cười, hướng về phía trước cất bước buồn bã nói: "Mới vài ngày không gặp, có phải vợ yêu đang nhớ đến anh hay không?" Từ Lộ không biết nói gì, cái gì là vợ yêu? Không những Từ Lộ bị kinh sợ, mà Hàn Tử Tây còn sững sờ ngây ngốc ngồi tại chỗ. Trong lúc cô đang ngây ngốc, thân thể đột nhiên bị hắn mạnh mẽ ôm dậy từ trên giường. Đầu óc của cô vẫn còn đang trống rỗng chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã theo phản ứng tự nhiên dang hai tay ra ôm lấy cổ hắn. Thấy động tác này của cô, khóe miệng Sở Trạm Đông liền nở ra nụ cười quỷ dị. Nhiệt tình như vậy, anh có thể hiểu là vợ yêu đang dùng hành động thực tế để trả lời cho câu hỏi vừa rồi của anh không? Giật lùi, nhìn động tác tiếp theo của hắn, tuy Hàn Tử Tây là một người rất giỏi giữ bình tĩnh, nhưng toàn thân cũng cứng ngắc lại. Sở trạm đông hôn nhẹ lên cánh môi Đã trắng vệch của cô Giống như hắn đang chìm đắm trong cảm xúc vui sướng Khi mất đi mà bỗng dưng có lại được Sâu xa nói Vợ yêu, anh rất nhờ em Thật may là em không có việc gì Nếu không, anh còn sống còn có ý nghĩa gì Đây rõ ràng là anh ta cố tình làm vậy Ở trước mặt người ngoài Sự tôn tai của cô, đối với anh mà nói Giống như là một vết bẩn dây vào cuộc đời của anh E rằng sự ghê tởm Mà cô dành cho hắn còn quá ít Bất quá, sự kinh ngạc xuất hiện trong mắt cô chỉ như trước mắt, sau đó liền biệt mất, ý tứ khinh thường chế nhạo trong mắt anh đã đủ để chứng minh cho tất cả. Có lẽ anh cho rằng cô cùng Âu Dương Đâm có phát sinh quan hệ, cho nên mới hành động như vậy. Không hề liên quan tới ghen tuông. Dù sao, thân phận của cô ở nơi đây, ai cũng biết. Vợ mình cùng với người đàn ông khác ở trước mặt dây dưa một chỗ không rõ. Bất cứ người đàn ông nào cũng không nhịn được, còn có, anh đã từng nói rằng, chỉ cần cô muốn thứ gì đó thì vô luận dùng bất cứ giá nào, anh cũng sẽ làm cho nguyện vọng của cô thất bại. Khóe môi khẽ nhếch lên, Hàn Từ Tây bất đắc dĩ cười thầm, di chuyển con mắt dừng lại trên người Từ Lộ, cùng Âu Dương Lâm nói. "Bác sĩ Từ, Âu Dương tiên sinh, mấy ngày nay thật cảm ơn hai vị đã quan tâm chăm sóc cho tôi." "Bác sĩ Từ, phi khám bệnh tôi sẽ cho người đưa tới." Nói xong cô nhìn về hướng của Sở Sở Đông nói. Đi thôi. Cô còn đang bị Sở Trạm Đông ôm, dĩ nhiên hắn không thể thả mình xuống dưới đất được. Rõ rõ nếu yêu cầu như vậy, Sở Trạm Đông cũng sẽ để ngoài tai. Còn có chính là cô căn bản là không muốn làm như vậy. Làm như vậy chẳng phải là trực tiếp vạch trần Sở Trạm Đông đang giả vờ thâm tình lưu luyến sao? Làm mất mặt Sở Trạm Đông không nói làm gì, nguy cơ còn có thể bị hắn hiểu lầm. Cô lo ngại Âu Dương Lâm ở đây nên không dám cùng hắn có cử chỉ thân mật. Biểu hiện lần này của Hàn Tử Tây nơi đáy mắt sở chạm đông ẩn lên một tầng khí lạnh càng ngay càng tăng hiểu rõ hắn như hàn từ tây thì từng động tác hơi thở của hắn cũng hiểu rõ được hắn đang suy nghĩ cái gì ít nhất là đoán được 7-8 phần cô vội vã đi như vậy chính là sợ hãi không biết trả lời với tên tiểu bạch kiểm này như thế nào nếu không làm sao cô lại ngoan ngoãn phối hợp như vậy không phải là cô vẫn luôn không nghe lời của hắn sao nhìn cô một cái sở chạm đông khẽ hít mắt lại hắn chuyển người một cái ngồi ở ngay mép giường, ôm ngang Hàn Tử Tây, để cô ngồi trên đùi của hắn, tư thế vô cùng thân mật. Sở Trảm Đông làm như không thấy ánh mắt kinh ngạc của mấy người, Hàn Tử Tây, Âu Dương Lâm, Tử Lộ, khẽ nhéo một bên má tái nhợt của Hàn Tử Tây. Dóang ràng khí sắc không tốt, nhưng lại đem đến cho hắn cảm giác vô cùng tốt, nhẹ khiển trách. "Vợ yêu, qua thân em cũng không có thành ý rồi, cứu một mạng người, còn say hơn bảy tòa tháp." "Ấy thế nó một câu cảm ơn là được rồi sao?" Từ Lộ cũng dần nhanh khôi phục tinh thần, khoe tay nói, "Cảm ơn là được rồi, sư phụ nhân đã nói như vậy." Từ Lộ lại bất động thành sắc nhìn Âu Dương Lăng bên cạnh, âm thầm bấm cánh tay của hắn, "Tôi cùng em họ đều không suy nghĩ nhiều như vậy, không phải là có câu nói tri ân đừng quên báo, A Lâm, em nói có đúng hay không? Chuyện phải lấy thân báo đáp, xin cho phép cô được thu hồi lại." Em họ của cô Lại dám cùng Sở Trạm Đông tranh giành một người đàn bà, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Đương nhiên, tôi cũng chưa từng nghĩ, muốn Tiểu Tây cảm tạ, tôi vì Tiểu Tây làm hết thảy đều là vì cảm tâm tình nguyện. Âu Dương Lâm nhìn Hàn Tử Tây, vẫn là vẻ mặt tươi cười nhưng đáy mắt lại có một tia thương cảm. Tôi cũng chưa từng nghĩ, muốn Tiểu Tây cảm tạ, tôi vì Tiểu Tây làm hết thảy đều là vì cảm tâm tình nguyện. Lời nói của Âu Dương Lâm giống như đang thổ lộ, nhưng lại nhận được tán thưởng của Sở Trạm Đông. Hiện nay muốn tìm người có bản lĩnh giống như của Âu Dương Thiến Sinh, chỉ sợ là tìm không đủ mấy người." Chỉ tiếc đang nói, Sở Trọng Đông đột nhiên cúi xuống nhìn Hàn Tử Tây, anh ta khẽ cong khóe môi, giọng nói còn có chút chế nhạo. Hai người gặp nhau không đúng lúc. Âu Dương Thiến Sinh, khi gọi vừa tôi thì hãy gọi là sở phu nhân, còn có nét mặt miễn cưỡng tươi cười của anh, thật sự là tôi cảm thấy không được thoải mái. Nhận định là anh rất bất mãn với tôi đi, đừng chối bởi vì tôi cũng có cảm giác như vậy. Tin tưởng bất cứ người đàn ông nào khi đối mặt với người đang ngấp nghé tới vợ của mình đều sẽ không có được vẻ mặt ôn hòa. Cho dù tôi không thích anh, nhưng dù sao anh đã cứu vợ tôi, đó là sự thật. Phần ơn tình này, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp. Một lần nữa Sở Trạm Đông ôm Hàn Tử tay đứng lên, lễ độ nói lời từ biệt với hai người, vẫn đang không hiểu chuyện gì. Âu Dương tiên sinh, bác sĩ Từ, xin lỗi, trong nhà con có người đang đợi, chúng tôi về trước. Vẻ mặt của Sở Trạm Đông nhìn rất bình thường, ở khóe miệng có lúm đồng tiền mị hoặc lòng người, nhưng kỳ thực không phải vậy. Nhưng mà Han Tử Tây cảm thấy buồn cười, sau khi trở về, chờ đợi cô sẽ là gì? Cô còn không biết sao? Vẻ mặt cô vẫn còn tâm tình đếm số lần mà anh vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ trên đường. Trên đường chiếc xe lao nhanh như chớp, cuối cùng xe của Sở Trạm Đông cũng dừng lại ở biệt thự của hắn giữa rừng núi. Đầu tiên, Sở Trạm Đông xuống xe, đi tới chỗ ngồi phía sau, mở cửa xe. Tự tiêu tự phiếu với Hàn Tử Tây, "Vợ thân yêu, xuống xe đi." Sự tình khác thường, nhất định là có chuyện, trong lời nói của anh ta với Âu Dương Lâm đều có vị chua, đó chính là minh chứng tốt nhất. Bình tĩnh trước bão táp, nhất định chính là cái dạng này, Hàn Tử Tây biết rõ, chờ đợi cô tuyệt đối sẽ không là một món điểm tâm đơn giản. Cô đi theo hắn vào biệt thự, nhìn thấy kiến trúc quen thuộc cùng cách bài trí, ánh mắt của Hàn Tử Tây tụ xuống. 6 năm trước, nơi này vốn là một mảnh núi chơi trụi đột nhiên được anh ta ra lệnh muốn mở rộng đất đai ở đây cuối cùng anh cũng được toàn quyền sử dụng giống như lần anh đột biến muốn bảo vật của mạc ra không có bất luận nguyên nhân cùng dấu hiệu nào tuyệt đối giữ bí mật đồng thời trong vòng một năm nhất định phải hoàn thành kỹ thuật ngẫm lại hàn từ Tây còn muốn cảm ơn anh ta vì cái mệnh lệnh không rõ nguyên do kia của anh bằng không cô thật đúng là không biết thế nào mới có thể dâu giếm được nơi ở một năm kia mệnh lệnh này được hạ xuống Anh ta tuyên bố với người sở gia rằng muốn đưa cô đi du học ở nước ngoài. Đối với chuyện này, Sở Nai Nãi biết được nên rất vui. Vì để cho ra giống người ngoài, anh ta thật sự thay cô đăng ký học tịch tại Hoàng Gia Học viện Anh Quốc. Nhiều năm quen biết như vậy, đó cũng là lần đầu tiên cô cùng anh có liên là không có liên lạc với nhau. Giống như anh ta cũng bề bộn rất nhiều việc. Theo thống kê của Hàn Tử Tây, một năm kia, số lần anh bay từ Anh Quốc ước chừng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net